Chương 8 Thầy Snape đắc thắng Harry không thể nhúc nhích một cơ bắp nào hết Nó cứ nằm đó bên dưới tấm áo khoác tàn hình Cảm thấy máu từ mũi chảy ra Nóng và ướt loang khắp mặt Nó lắng nghe tiếng người nói Và tiếng bước chân bên kia hành lang Ý nghĩ ngay tức thì của nó là Ai đó chắc chắn sẽ kiểm tra các toa tàu Trước khi đoàn tàu lại khởi hành Nhưng cũng ngay sau đó Nó nản lòng nhận ra rằng Cho dù có ai đó nhìn vào toa, họ cũng không thể nhìn thấy hay nghe thấy nó. Niềm hy vọng lớn nhất của nó là ai đó sẽ bước vào toa và đạp phải nó. Harry chưa bao giờ ghét Manfoy hơn cái lúc nó nằm cứng đơ ở đó, giống như một con rùa ngu xuẩn bị lật ngửa trên cái mai của mình. Máu nhiễu vào cái miệng há hốc đến phát lợm. Nó đã tự dẫn xác vào một tình huống ngu hết chỗ nói. Và giờ đây những bước chân cuối cùng đang xa dần. Mọi người đang kéo lê hành lý Trên sân ga tối om phía bên ngoài Nó có thể nghe tiếng những chiếc rương Cả mặt đường ràn rạc Và tiếng người chuyện trò Bép xép ỏm tỏi Ron và Hermione hẳn nghĩ là Nó đã ra khỏi tàu mà không đợi tụi nó Một khi đã vào trường Hogwarts rồi Và ngồi vào chỗ của mình Trong đại sảnh đường Tụi nó sẽ ngó lên ngó xuống dãy bàn Của nhà Gryffindor dài 3 phút Và cuối cùng nhận ra Nó không có mặt ở đó thì lúc đó hẳn là nó đã vượt qua nửa quãng đường quay lại luân đôn nó cố gắng tạo ra một âm thanh nào đó thậm chí một tiếng rên ư ử mà cũng không thể được rồi nó sực nhớ là một số pháp sư như cụ dum lê đo chẳng hạn có thể ếm bùa mà không cần hô thành tiếng vậy là nó thử triệu hồi cây đũa phép đã văng ra khỏi tay nó bằng cách nhẩm đi nhẩm lại trong đầu mấy tiếng lại đây đũa phép nhưng chẳng có gì xảy ra cả Nó tưởng như nghe được tiếng rì rào của cây cối quanh hồ và tiếng cú trúc giọng từ xa xa. Nhưng chẳng có dấu hiệu gì là có ai đó kiểm tra các toa tàu hay thậm chí. Nó hơi tự khinh mình về niềm hy vọng này. Tiếng hồ quán quãng loạn rằng Harry đã đi đâu mất rồi. Một cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm khắp người nó khi nó tưởng tượng cảnh đoàn xe do ngựa ma kéo lăn bánh vô trường và từ một chiếc xe ngựa nào đó đang chở malfoy vang ra tiếng cười rú dù đã được hãm bớt âm thanh khi thằng này kể lại chuyện nó dần harry nhừ tử cho Grabber, goyler zabini và banshee parkinson nghe đoàn tàu lửa bắt đầu lắc lư khiến harry lăn qua một bên bây giờ nó ở tư thế có thể nhìn chăm chăm vào gầm ghế bụi bặm thay vì cái trần tàu sang tàu bắt đầu rung chuyển khi đầu máy gầm lên khởi động đoàn tàu tốc hành đang chuyển bánh ra đi mà không ai biết harry vẫn còn ở trên tàu bỗng nhiên nó cảm thấy tấm áo khoác tàng hình bay ra khỏi người và một giọng nói vang lên chào harry một ánh đèn đỏ nhá lên và cơ thể harry hết đông cứng nó đã có thể gượng ngồi lên trong một tư thế có nhân cách hơn vội vàng dùng mu bàn tay lao máu tèm lem trên gương mặt bầm dập rồi ngẩng đầu nhìn cô tons cô đang cầm tấm áo khoác tàng hình mà cô mới dỡ lên khỏi người Harry. Chúng ta phải ra khỏi đây, nhanh lên. Cô nói khi cửa sổ tàu trở nên mờ mịt hơi nước và đoàn tàu bắt đầu tiến ra khỏi sân ga. Nào, chúng ta sẽ nhảy ra khỏi tàu. Harry vội vã đi theo cô Tons ra hành lang. Cô kéo cửa xe lửa mở ra và nhảy xuống cái sân ga, dường như đang trượt nhanh bên dưới hai người vì con tàu đang tăng tốc. Harry nhảy theo cô Tons lão đảo một chút khi chạm mặt đất, rồi đứng thẳng dậy. vừa kịp lúc để thấy cái đầu máy hơi nước màu đỏ tía, láng lẫy đã tăng tốc quanh qua cua và biến mất khỏi tầm nhìn. làn khí đêm lạnh là lẽo làm dịu đi cơn đau nhói của cái mũi Harry. cô Tongs đang nhìn nó. nó cảm thấy bực tức và bối rối về cái sự nó đã được phát hiện trong một tư thế buồn cười. cô Tongs lặng lẽ trao lại nó tấm áo khoác tàn hình. ai làm? Chòa cùng Manfoy. Harry thốt lên cây đắng. Cảm ơn chị đã... Ơ... Không có gì. Căn cứ vào những gì Harry có thể nhìn thấy trong bóng tối thì cô Toms vẫn đầu tóc bơ phờ, mặt mày ủ dột như cái hôm Harry gặp cô ở hang sóc. Nếu em đứng yên thì tôi có thể sửa mũi cho em. Harry không nghĩ ý kiến đó hay lắm. Nó đã có ý định đến khám mũi ở chỗ bà Bomfrey. Bà xếp bệnh thất của trường Người mà Harry tin tưởng hơn một chút về bùa chữa thương, nhưng nói ra thì bất lịch sự, nó đành đứng ngay đơ nhắm mắt lại. Chữa lành chữa lặng. Cô Toms hô, cái mũi của Harry nóng lên dễ sợ rồi lạnh buốt. Nó giơ một bàn tay lên, cẩn thận rờ cái mũi, dường như cái mũi đã lành. Cảm ơn chị nhiều lắm. Em nên khoác tấm áo đó lên và chúng ta có thể đi bộ về trường. Cô Toms nói vẫn không hề mỉm cười. Khi Harry đã tung tấm áo khoác trùm lên người, cô Tom dẫn cái đũa phép của mình. Một sinh vật bốn chân ống ánh bạc trông rất cừ khôi hiện ra từ đầu đũa và phi vào đêm tối. Có phải đó là một thần hộ mệnh? Harry hỏi. Nó từng thấy cụ Dumbledore gửi thông điệp bằng cách tương tự. Phải, tôi đang nhắn tin về lâu đài là đã đón được em, kẻo người ta lo lắng. Thôi, đi nào, chúng ta không nên nhẫn nhơ cả hai tiến về phía con đường dẫn về tòa lâu đài làm sao chị kiếm ra em tôi nhận thấy em chưa ra khỏi tàu và tôi biết em có tấm áo khoác đó tôi nghĩ có thể em đang ẩn núp vì một lý do nào đó khi nhìn thấy tấm rèm buông xuống ở cửa một toa tàu tôi nghĩ mình nên kiểm tra à mà chị làm gì ở đây vậy harry hỏi hiện giờ tôi được cử gác ở nhà ga horseman gọi là bảo vệ thêm cho trường cô tons nói Chỉ có mình chị chốt ở đây hay là... Không. Chân nhồi bông, Savage và dolis cũng gác ở đây nữa. dolis Có phải đó là vị thần sáng đã bị cụ đun tấn công hồi năm ngoái không? Phải. Hai người lần bước đi trên con đường vắng vẻ tối om men theo dấu của đoàn xe vừa mới chạy qua. Từ dưới tấm áo khoác Harry liếc nhìn sang cô Tom đi bên cạnh. Năm ngoái cô háo hức tò mò đến mức có lúc hơi gây bực mình cô dễ dàng phá ra cười, cô hay nói tiếu lâm. Bây giờ cô dường như già hơn và nghiêm trang hơn nhiều và có vẻ làm lì quả quyết. Tất cả những thay đổi này có phải là hậu quả của chuyện xảy ra ở bộ? Nó ngẫm nghĩ lại một cách khổ sở về việc Hemion đã đề nghị nó nên nói gì đó để an ủi cô Tom về việc chú Sirius rằng đó không hề là lỗi của cô ấy. Nhưng Harry không thể nào mở miệng nói điều đó được. Nó chẳng hề trách cô về cái chết của chú Sirius. Cô cũng chẳng có lỗi gì hơn những người khác và càng ít lỗi hơn cả nó. Nhưng nó không thích nói về chú Sirius nếu như nó có thể tránh được. Và thế là hai người cứ nặng nề bước đi bên nhau trong im lặng. Giặc áo choàng của cô Tom quét loạt soạt phía sau họ. Trước giờ vẫn đi đến trường bằng xe ngựa ma kéo. Harry đã chẳng bao giờ ước lượng được khoảng cách từ trường Hogwarts đến nhà ga Horsemade. Cuối cùng khi nhìn thấy mấy cây cột cao hai bên cổng trường, mỗi đỉnh cột có một con heo rừng có cánh. Nó thở vào nhẹ nhõm. Nó lạnh, nó đói và nó hăm hở bỏ lại sau lưng cái cô Tons ủ dột nó mới biết đến này. Nhưng khi đưa tay đẩy cánh cổng thì nó nhận thấy cổng đã được khóa bằng xích. Mở ra! Nó hô lên một cách tự tin, vừa chĩa cây đũa phép vào ổ khóa nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Thần chú đó không hiệu nghiệm đối với cái này. Cô Tom nói, đích thân cụ Doomledor đã phù phép chúng. Harry nhìn quanh, em có thể trèo qua một bức tường. Nó đề nghị, không, em không thể làm vậy. Cô Tom nói dứt khoát, bùa phép chống kẻ đột nhập được ếm lên tất cả các bức tường. Hè này an ninh đã được tăng cường gấp 100 lần. Vậy thì... Harry nói, bắt đầu cảm thấy bực mình về cái sự chẳng giúp đỡ được gì của cô Toms. Em coi như sẽ phải ngủ ở ngoài này cho đến khi trời sáng. Có người ra đón em vào. Cô Toms nói, nhìn kia. Một cái đèn lồng nhấp nhô cách tòa lâu đài không xa. Harry mừng rỡ được nhìn thấy ánh đèn đến nỗi cảm thấy nó có thể chịu đựng cả những lời phê bình khò khè của thầy Fick về sự lề mề của nó lẫn bài diễn văn thùng rỗng về việc tuân thủ giờ giấc của nó sẽ tiến triển nếu chịu khó áp dụng thường xuyên hình phạt kẹp ngón tay. Chỉ đến khi ánh đèn vàng sáng sủa chỉ còn cách hai người chừng ba thước. Và Harry đã lột tấm áo khoác tàng hình ra để lộ thân mình. Nó mới nhận ra, cùng lúc với một nỗi căm ghét trào lên, cái mũi khoằm sáng bóng và mái tóc đen dài nhờn nhảy của thầy Severus Snape. Ái chà chà! Thầy Snape vừa cười khẩy châm chọc vừa rút cây đũa phép ra gõ lên ổ khóa một lần khiến cho sợi dây xích ngoằn ngoèo rút lại như con rắn thu mình và cánh cổng mở ra kêu cọt kẹt trò xuất hiện là tốt đó porter tuy nhiên hẳn là trò đã quyết định rằng mặc đồng phục sẽ làm giảm đi giá trị ngoại hình của trò chứ gì con không thể thay đồ con không có cái harry vừa mới mở miệng nói thầy snape đã ngắt lời nó không cần phải đợi đâu cô nimphadora Bogters hoàn toàn à an toàn trong tay tôi. Tôi tưởng bắt Heuritz là người nhận thông báo. Cô Toms nói câu mày lại. Lão Heuritz trẻ bữa tiệc khai trường y như cậu Porter đây, cho nên tôi đã nhận thay. Và nhân tiện, thầy Snape nói, vừa đứng lùi lại để cho Harry đi ngang qua. Tôi thích xem thần hộ mệnh mới của cô. Thầy đóng sập cánh cổng trước mặt cô Toms một cái rầm và gõ cây đũa phép lên sợi dây xích một lần nữa, khiến nó dương ra, kêu sủng sẻn và trở lại vị trí trước đó. Tôi nghĩ cô coi bộ khá hơn với con cũ. Thầy Snape nói, sự ác ý trong giọng nói của thầy không thể nào nhầm lẫn được. Con mới coi bộ yếu. Thầy Snape quơ ngọn đèn lồng lên. Harry thoáng thấy vẻ kinh ngạc và giận dữ trên gương mặt cô Tons. rồi cô lại khuất chìm trong bóng tối một lần nữa. Tạm biệt cô Tones. Harry ngoái đầu chào giói lại khi nó bắt đầu bước đi về phía trường với thầy Snape. Cảm ơn cô về mọi thứ. Hẹn gặp lại nhé Harry. Thầy Snape không nói gì trong một hay hai phút. Harry cảm thấy như thể cơ thể nó đang phát ra những luồng sóng căm ghét mạnh đến nổi. Kể cũng lạ rằng thầy Snape không cảm thấy bị chúng đốt cháy. Nó đã không ưa được thầy Snape ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên nhưng qua thái độ của thầy đối với chú Sirius, thầy Snape đã tự đặt mình vào chỗ vượt quá xa cái khả năng tha thứ của Harry mãi mãi và bất di bất dịch, bất chấp cụ Dumbledore nói gì đi nữa. Harry đã có thời giờ suy nghĩ suốt mùa hè và đã kết luận rằng những kích bác ác độc của thầy Snape với chú Sirius về việc chú thì cứ ở nơi trú ẩn an toàn, trong khi những người khác trong hội phượng hoàng phải ra ngoài chiến đấu với Voldemort có lẽ đã là một yếu tố có tác động mạnh khiến chú Sirius lao vào bộ cái đêm mà chú bị giết. Harry bám vào lý giải này, bởi vì như thế nó có thể quán trách thầy Snape. Điều này khiến nó cảm thấy thỏa mãn và cũng bởi vì nó biết rằng nếu có ai đó không thương tiếc cái chết của chú Sirius, thì cái đó chính là người đàn ông đang rảo bước đi bên cạnh nó trong bóng tối. Ta cho rằng nhà Gryffindor đáng bị trừ 50 điểm về sự đi trễ này. Thầy Snape nói, và để ta xem, trừ thêm 20 điểm vì bộ đồ Mergo trò Đăng Mặt. Trò biết đó, ta không tin bất cứ nhà nào là bị điểm âm sớm như vậy vào đầu niên học. Mọi người còn chưa bắt đầu món bánh nướng mà. Có thể trò đã lập một kỷ lục đó, Bokker. Cơn giận dữ căm ghét sôi sục bên trong người Harry và dường như cháy thành một ngọn lửa nóng đến trắng lóa. Nhưng nó thà bị đông cứng trên suốt quãng đường quay trở lại Đôn còn hơn là nói cho thầy Snape biết tại sao nó đến trễ ta nghĩ là trò muốn làm một cú xuất hiện độc đáo đúng không thầy Snape tiếp tục dạy vì không có sẵn xe bay nên trò quyết định là nếu xuất hiện đột ngột giữa đại sảnh đường giữa chừng bữa tiệc ác là tạo được một hiệu quả đầy ấn tượng Harry vẫn làm thinh mặc dù nó tưởng như ngực nó có thể nổ tung nó biết thầy Snape ra đón nó là nhầm vào việc này Được hành hạ chăm chích nó trong mấy phút ấy mà không bị ai nghe thấy Hai thầy trò đi đến bậc thềm cuối cùng Và cánh cửa trước khổng lồ bằng gỗ sồi mở ra một tiền sảnh mênh mông rợp bóng cờ Và tiếng nói, tiếng cười, tiếng ly chén chạm nhau lanh canh bùng lên Để chào đón hai người đi qua cánh cửa thông để mở vô đại sảnh đường Harry tự hỏi là nó có thể chùi trở vô trong tấm áo khoác tàng hình để bằng cách ấy đến được chỗ ngồi của nó ở dãy bàn nhà Gryffindor mà không bị ai chú ý không. Thiệt bất tiện là dãy bàn đó nằm ở tuốt phía cuối đại sảnh đường. Tuy nhiên, dường như đọc được suy nghĩ của Harry, thầy Snape nói, không mặc áo khoác, trò cứ bước vào để cho mọi người thấy trò. Ta chắc là trò muốn như vậy mà. Harry xoay người tại chỗ và giỏng dạc đi thẳng qua cánh cửa mở rộng. Gì cũng được, miễn là thoát được thầy Snape, đại sảnh đường với bốn dãy bàn dài cho học sinh bốn nhà và một bàn dành cho giáo ban đặt ở đầu sảnh được trang hoàng như thường lệ với những ngọn nến lơ lửng giữa không trung khiến cho những cái dĩa bên dưới lấp lánh và sáng choang. Nhưng tất cả đều nhòa nhạt lung linh đối với Harry. Nó bước nhanh đến nỗi khi đã qua khỏi dãy bàn của nhà Hufflepuff rồi mới bắt đầu bị mọi người trố mắt nhìn. Và khi đám học trò đứng lên để nhìn nó cho kỹ, thì nó đã tìm ra Ron và Hemion. Nó bèn đi như chạy về phía băng ghế của hai đứa bạn và chen cho ngồi giữa hai đứa nó. Nãy giờ bộ ở đâu? Trời ơi, bộ đã làm gì cái mặt của bộ vậy? Ron nói cũng lõ mắt nhìn Harry như mọi người xung quanh. Hả? Cái mặt mình bị sao? Harry nói chụp lấy một cái muỗng và liếc nhìn cái bóng phản chiếu méo mó của chân dung nó. Mặt bộ bê bết máu! Hemion nói, Lại đây! Cô nàng giơ cây đũa phép lên, nói, Tẩy sạch, và làm tiêu hết mấy vết máu khô. Cảm ơn! Henry nói, sờ sờ cái mặt giờ đây đã sạch sẽ của nó. Cái mũi của mình trông thế nào? Bình thường! Hemion lo lắng nói, Mà tại sao nó có thể không bình thường cơ chứ? Harry, có chuyện gì vậy? Tụi mình sợ quá Mình sẽ nói với mấy bồ sao Harry sẵn giọng Nó thấy rất rõ là Ginny, Neville, Dean và Seamus Đang giọng tay nghe ngóng Ngay cả Nick suýt mất đầu Con ma của nhà Gryffindor Cũng lãng vảng gần băng ghế của tụi nó mà nghe lén Nhưng... Hermione nói Lúc này không được Hermione Harry đầu rĩ nói Bằng một giọng đầy ngụ ý nó hy vọng lắm lắm là người ta sẽ đoán rằng nó vừa dính líu vô chuyện gì đó anh hùng nếu là chuyện đương đầu với hai tên tử thần thực tử và một tên giám ngục thì càng hay. Tuy nhiên, Malfoy sẽ loan truyền câu chuyện rộng rãi hết mức có thể, nhưng biết đâu câu chuyện ấy sẽ không tới tai quá nhiều người trong nhà Gryffindor. Nó dối ngang Quaron tính lấy hai cái đùi gà và một nắm khoai chiên, nhưng chưa kịp lấy thì chúng đã biến mất. Và theo vô đó là món bánh nướng Đằng nào thì bồ cũng đã lỡ buổi phân loại học sinh mới rồi Hermione nói Trong khi Ron thò tay lấy một miếng bánh ngọt sô-cô-la Nón có nói gì hay ho không? Harry hỏi vừa lấy một miếng bánh trái cây tẩm mật Thực ra thì cũng như mọi năm Khuyên nhủ chúng ta đoàn kết để đối phó với kẻ thù Đại khái như bồ đã biết rồi đó thầy đâm lời đò có nhắc gì tới Voldemort không? Chưa, nhưng thầy luôn luôn để dành bài diễn văn riêng của thầy đến cuối bữa tiệc mà, chắc cũng không còn lâu nữa đâu. Thầy Snape nói bác Helgris đến dự tiệc trễ. Bộ đã gặp thầy Snape hả? Chuyện ra sao? Rồi nói giữa những cái ngoạm như điên vô miếng bánh ngọt. Tình cờ chạm tráng ổng. harry nói lãng đi. Bác Helgris chỉ trễ vài phút. Hêmio nói, nhìn kìa, Bác đang vẫy tay với bộ kìa Harry. Harry ngước nhìn lên bàn dành cho giáo ban và nhế răng cười với bác Heckrit. Bác ấy quả thực đang vẫy tay chào nó. Bác Heckrit chẳng bao giờ kiềm chế được hoàn toàn cách xử sự của mình cho đàng hoàng đứng đắn như giáo sư McGonagall, giáo viên chủ nhiệm của nhà Gryffindor. Cái đầu của bà nhô lên tới đâu đó khoảng giữa vai và cùi chỏ của bác Heckrit, bởi vì hai người đang ngồi cạnh nhau. Và giáo sư Mark Gunagan đang tỏ vẻ không tán thành cái kiểu chào hỏi hơi bị nồng nhiệt này. Harry ngạc nhiên thấy giáo viên môn chim tinh, cô Trelawney, đang ngồi bên cạnh bác Helgrid. Hiếm khi nào thấy bà rời khỏi căn phòng trên cái tháp, và Harry chưa bao giờ thấy bà trong những bữa tiệc khai trường trước đây. Trong bà vẫn quái dị như hồi nào tới giờ, lấp lánh những chuỗi đeo lòng thòng và khăn hoàng dài lượt thược hai mắt được cặp kính khuếch đại cho đến kích thước khổng lồ. Vì luôn luôn coi giáo sư Trulani như một loại thầy bói biệp. Harry đã sửng sốt khi khám phá ra vào cuối niên học trước rằng chính bà là người đã phán ra cái lời tiên tri đã trở thành nguyên nhân khiến chúa tể Voldemort giết cha mẹ Harry và tấn công chính Harry. Sự hiểu biết này khiến nó càng ít háo hức xung xoe quanh bà và thiệt may phước năm nay nó bỏ học môn chim tinh hai con mắt như đèn hiệu của bà Trelawney đảo vòng về hướng Harry. Nó dỗ dàng nhìn qua hướng bàn ăn nhà Slytherin. Chaco Manfoy đang làm điệu bộ kịch câm, diễn tả động tác, đạp bể một cái mũi giữa tiếng vỗ tay hoan hô và tiếng cười khành khạch. Harry cụp mắt lại ngó cái bánh trái cây tẩm mật của nó, ruột gan lại sôi lên. Nó phải đánh đổi cái gì đây để được đấu tay đôi với Manfoy một phen? vậy giáo sư slogan muốn gì? hemion hỏi. muốn biết thực sự thì chuyện gì đã xảy ra ở bộ? harry nói. ông ấy và tất cả mọi người ở đây. hemion khịt khịt mũi nói. thiên hạ tra vấn tụi này suốt hành trình trên tàu đúng không ron? ừ. ron nói. tất cả đều muốn biết liệu bộ có phải là kẻ được chọn không? cái đề tài đó được thảo luận rất nhiều thậm chí trong giới ma. nick swift mất đầu chen ngang vừa cuối đầu chỉ còn dính toàn ten về phía Harry, khiến cho cái đầu lặt lề một cách đe dọa trên nếp cổ áo. Tôi thì được coi như một thứ có uy tín về vấn đề Porter. Ai cũng biết chuyện chúng ta thân thiết với nhau. Tôi đã khẳng định với cộng đồng ma là tôi sẽ không quấy rầy cậu để dò la thông tin. Tuy nhiên, tôi nói với họ là Harry Potter biết cậu ấy có thể giải bày tâm sự với tôi mà tin cậy tuyệt đối. Tôi thà chết chứ không phản bội lòng tin của cậu ấy. Nói vậy thì cũng quê tiền, bởi vì ông đã chết mất tiêu rồi còn đâu. Ron nhận xét. Một lần nữa, cậu lại cho thấy sự nhảy bén của một cái rìu cùn. Nixit mất đầu nói bằng giọng bị xúc phạm ghê gớm, rồi ông trồi lên trên không trung và lướt về phía đầu kia của cái bàn nhà Gryffindor. Vừa đúng lúc cụ Dumbledore đứng dậy từ bàn ăn của giáo bang. Tiếng nói tiếng cười đang vang khắp sảnh đường hầu như lắng xuống ngay tức thì chúc các trò buổi tối tuyệt vời nhất. cụ nói miệng cười tươi, tay dang rộng như thế muốn ôm hết cả sảnh đường. tay của thầy bị sao vậy? Hermione há hốc miệng thắc mắc. cụ bé không phải là người duy nhất để ý. bàn tay phải của cụ Dumbledore đã bị thâm đen và có vẻ như đã chết vào cái đêm mà cụ đến đón Harry ở gia đình Dursley. tiếng xì xào nổi lên khắp phòng. cụ Dumbledore suy diễn đúng những lời xì xào đó chỉ mỉm cười và đủ ống tay áo màu vàng tía che phủ vết thương. Không có gì đáng lo lắng hết. Cụ ung dung nói, Nào các học sinh mới, ta mừng đón các trò vào trường và các học sinh cũ ta mừng đón các trò trở lại trường. Một năm học nữa với đầy đủ giáo dục về pháp thuật đang chờ các trò. Bàn tay của thầy đã như vậy từ khi mình gặp thầy hồi mùa hè. Harry thì thầm với Hermione. Nhưng mình tưởng đâu giờ này thầy đã chữa lành nó rồi chứ? Hay bà Bonfrey đáng ra đã phải chữa lành cho thầy rồi chứ? Trông có vẻ như bàn tay đã chết. Hêmio nói với một vẻ buồn nôn. Nhưng có một số thương tích không thể chữa lành được. Những lời nguyền xưa. Và có những thứ thuốc độc không có thuốc giải. Và thầy Phích. Giám thị của chúng ta đã nhờ tôi nói rằng. Có một sự cấm ngặt bất cứ món đồ chơi giỡn nào xuất xứ từ cửa hàng gọi là phù thủy quỷ quái của Quisley. Những ai muốn chơi cho đội quýt của các nhà nên ghi danh với giáo sư hướng dẫn của nhà mình như thông lệ. Chúng ta cũng đang tìm một nhà bình luận quýt mới, thủ tục như trên. Năm học này, chúng ta hân hoan chào đón một thành viên mới trong giáo ban, giáo sư Slugol. Thầy Slugol đứng dậy, cái động hói của thầy sáng bóng lên trong ánh nến, cái bụng bự quá khổ của thầy đổ bóng xuống mặt bàn. Đây là đồng nghiệp của tôi trước đây. Ông đã đồng ý phục hồi vị trí cũ của mình là một bậc thầy độc dược. Độc dược hả? Độc dược? Tiếng hỏi nhau vang khắp sảnh đường vì người ta thắc mắc liệu mình nghe có đúng không? Độc dược hả? Ron và Hemio nói cùng một lúc, cùng quay lại nhìn Harry chầm chầm. Nhưng bồ nói là... Đồng thời giáo sư Snape cụ đương lê đo cất giọng cao hơn để lời cụ ác đi những tiếng xì xầm, sẽ nhận dạy bộ môn phòng chống nghệ thuật hát ám không harry nói to đến nỗi nhiều cái đầu quay về phía nó nó chẳng bận tâm nó đang trừng trừng ngó lên bàn giáo ban tức như bị bò đá làm sao mà thầy snape lại được giao cho bộ môn phòng chống nghệ thuật hát ám trong thời buổi này chứ Chẳng phải ai cũng biết rằng cụ Dumbledore đã không tin tưởng giao cho thầy ấy công việc đó suốt bao nhiêu năm nay sao? "Nhưng Harry à, bọn nói là thầy Slughorn sắp dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mà." Hermione nói. "Mình cứ tưởng vậy." Harry nói, vắt óc nhớ lại, có khi nào cụ Dumbledore đã nói với nó điều này không? Nhưng bây giờ nghĩ lại, nó không thể nào nhớ ra cụ Dumbledore có từng nói với nó là thầy Slughorn sẽ dạy cái gì. "Thầy Snape, Người ngồi ngay bên phải cụ Dumbledore đã không buồn đứng dậy đáp lễ khi tên thầy được nêu lên. Thầy chỉ giơ một bàn tay lên quể quải ghi nhận tiếng vỗ tay hoan hô vang lên từ bàn ăn của nhà Slytherin. Tuy vậy Harry chắc chắn là nó đã phát hiện ra cái vẻ đắt thắng trên gương mặt mà nó ghét cay ghét đắng. Chà, có một điều lành. Nó nói một cách hằng học, thầy Snape sẽ ra đi vào cuối năm học. Ý bộ muốn nói gì? Ron hỏi, cái môn đó suý quẩy, không ai dạy môn đó mà ở lại trường quá một năm. Trên thực tế, thầy Huren chết khi đang dạy. Về phần mình, mình sẽ cầu khấn cho có thêm một cái chết nữa. Harry, Hermione kêu lên, giọng sửng sốt và quở trách. Có thể thầy ấy chỉ cần quay lại dạy môn đọc dược vào cuối niên học. Ron nói với giọng biết điều, có thể cái ông Slugol đó sẽ không muốn ở lại dạy lâu dài. Như thầy Moody đâu có ở lại. Cụ Dumbledore đo đằng hắn. Harry, John và Hemion không phải là những đứa duy nhất đang nói chuyện. Cả đại sảnh đường đã nổ bùng ra tiếng chuyện trò râm rang về cái tin thầy Snape cuối cùng đã đạt được tâm nguyện của thầy. Dường như không biết đến tính chất gây xúc động của cái tin mà cụ vừa phổ biến. Cụ Dumbledore đo không nói gì thêm về việc bổ nhiệm nhân sự trong giáo bang. Cụ chờ vài giây cho có sự im lặng hoàn toàn rồi tiếp tục nói. Giờ đây, như mọi người trong sảnh đường này đều biết, Chúa tể Voldemort và đồ đệ hắn lại một lần nữa tung hoành công khai và đang tăng cường lực lượng. Sự im lặng dường như trở nên ngột ngạt và căng thẳng khi cụ Dumbledore nói. Harry liếc sang Malfoy, Malfoy lúc ấy không nhìn cụ Dumbledore mà đang dùng cái đũa phép khiến cái nĩa của nó bay lượn lờ giữa không trung như thế nó thấy lời lẽ của vị hiệu trưởng chẳng đáng cho nó để lọt vào tai. Tôi không thể nhấn mạnh đầy đủ sự nguy hiểm của tình thế hiện nay và sự cẩn trọng mà mỗi người trong chúng ta ở trường Hogwarts cần phải có để bảo đảm chúng ta được an toàn Tòa lâu đài đã được củng cố phòng thủ pháp thuật vững chắc trong mùa hè Chúng ta đã được bảo vệ bằng những cách thức mới và mạnh hơn Nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng hết sức cẩn thận Sự cẩu thả vô ý về phía học sinh và giáo bang Vì vậy thầy khuyên các trò Nên tôn trọng bất cứ giới hạn an ninh nào Mà các thầy cô giáo có thể áp đặt lên các trò Cho dù các trò có thấy khó chịu thế nào đi nữa Đặc biệt điều lệ nội quy các trò không được ra khỏi giường vào ban đêm Thầy kêu gọi các trò Nếu nhận thấy bất cứ điều gì khác lạ hay đáng ngờ bên trong lẫn bên ngoài tòa lô đài, các trò hãy báo ngay lập tức cho một người trong giáo bang. Thầy tin tưởng các trò luôn luôn xử sự với ý thức cao nhất về sự an toàn của chính các trò và của những người khác. Đôi mắt xanh của cụ Đôm lướt qua khắp đám học sinh trước khi cụ mỉm cười một lần nữa. Nhưng bây giờ chăn êm nệm ấm đang chờ các trò thoải mái và ấm áp như các trò có thể mơ ước. Và thầy biết ưu tiên số 1 của các trò là được nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho bài học ngày mai. Cho nên chúng ta hãy chúc nhau ngủ ngon, bíp bíp. Cùng với âm thanh ràng rạc điếc tai như mọi khi là những bàn ghế bị đẩy ra sao và hàng trăm học sinh bắt đầu rồng rắn kéo nhau ra khỏi đại sảnh đường đi về phía phòng ngủ của chúng. Harry chẳng chiệt gì phải dội đi cùng cái đám đông cứ trốn mắt nhìn nó. Cũng không cần phải đến gần Manfoy vừa đủ để cho phép nó kể lại câu chuyện đạp bể cái mũi. Cứ cả rề lại phía sau. Làm bộ cột lại dây giày nhường cho hầu hết học sinh nhà Gryffindor kéo ra trước. Hermione đã lao đi trước để làm nhiệm vụ huynh trưởng của mình là chăn dắt đàn em năm thứ nhất. Nhưng Ron nán lại với Harry. Thực ra thì có chuyện gì với cái mũi của bồ? Ron hỏi khi hai đứa đã cách khá xa cái đám đông đang kéo ra khỏi sảnh đường và ở ngoài tầm nghe ngóng của bất cứ ai. Harry kể cho Ron nghe. Ron không phá ra cười là cả một bằng chứng hùng hồn cho tình bạn dĩ đại giữa tụi nó. Mình thấy Manfoy làm điều bộ nhái cái gì đó liên quan đến cái mũi. Ron rầu rầu nói Ừ mà thôi, hơi đâu mà bận tâm harry cay đắng nói chỉ cần nghe điều mà nó nói trước khi nó phát hiện ra mình ở đó harry những tưởng ron sẽ sửng sốt trước lời khoác lác của malfoy thế nhưng với thái độ mà harry cho là đơn thuần ngoan cố ron chẳng xúc động chút nào thôi đi harry nó chỉ khoe mẽ với con nhỏ parkinson kẻ mà ai cũng biết là ai đó giao cho nó cái thứ sứ mạng gì chứ làm sao bộ biết chắc được là voldemort không cần ai nằm dùng trong trường Hogwarts đó sẽ là chuyện đầu tiên. Ta ước gì con đừng nói ra cái tên đó nữa, Harry. Một giọng nói đang đến gần tụi nó từ phía sau. Harry ngoảnh lại nhìn và thấy bác Helrich đang lắc đầu. Thầy Dumbledore gọi đúng cái tên đó. Harry bướng bỉnh nói, ừ thôi, đó là cụ Dumbledore mà, đúng không? Bác Helrich nói với giọng bí ẩn. Mà sao con đến trễ vậy, Harry? Bác lo quá. Con bị mắc kẹt trên tàu lửa. Henry nói, Còn bác sao cũng đến trễ? Bác bận lo cho quát. Bác Henry vui vẻ nói, Thỉnh thoảng lạc đường, Bây giờ nó đã có một ngôi nhà mới trên núi. Cụ đâm lê đo bố trí cho nó một cái hang đẹp. Ở đó nó sung sướng hơn nhiều so với hồi ở trong rừng. Anh em bác đã chuyện trò tán dốc với nhau. Vậy hả? Henry nói, cố tránh nhìn vào mắt ron lần cuối cùng nó gặp người em cùng mẹ khác cha của bác helrich thì đó là một người khổng lồ cục cằn có tài nhổ bật gốc cây dốn từ dựng tổng cộng chừng năm từ mà trong số đó có hai từ ông ta không thể phát âm rõ ràng ở phải chú ấy thiệt là tiến bộ bác helrich nói giọng tự hào tuổi con sẽ ngạc nhiên cho coi bác đang nghĩ đến chuyện huấn luyện chú ấy làm trợ lý rồn khịt mũi hơi to. Nhưng xoay sở làm như thế đó chỉ là một cái nhảy mũi. Bây giờ ba bác cháu đang đứng bên cạnh cánh cửa chính bằng gỗ sồi. Thôi thì hẹn gặp các con vào ngày mai. Bài học đầu tiên bắt đầu ngay sau bữa ăn trưa. Các con tới sớm một chút để còn chào con bớt. Ý là con à queens giơ một bàn tay lên chui vẻ giấy chào tạm biệt. Bác Helgryt hướng ra cửa đi vào bóng đêm. Harry và Ron nhìn nhau. Harry có thể nói Ron cũng đang trải qua cái cảm giác trùng xuống như chính nó. Bồ không theo học lớp chăm sóc sinh vật quyền bí nữa phải không? Ron lắc đầu. Và bồ cũng không hả? Harry cũng lắc đầu. Và Hermione? Ron nói. Nó có học không? Harry lại lắc đầu một lần nữa. Nó không muốn nghĩ xem bắt Harry sẽ nói gì. Khi nhận ra cả ba đứa học trò cưng đều bỏ môn học của bác,